các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Diệp Hiểu Hàm lại truyền ra, mà thật ra cũng không phải là chỉ có một người lo lắng, Diệp Chấn Hồng ở bên cạnh cũng rất là hồi hộp, con gái của ông bên trăm sinh con mà ông chỉ có thể đứng bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, chỉ biết lo lắng cầu nguyện hy vọng có thể cho mẹ tròn con vuông. Triệu Trạch Dịch cũng như thế ở trong lòng, anh tuyệt đối không để cô sinh con thêm một lần nào nữa, chuyện đau khổ như vậy trải qua một lần là đủ rồi. Tuyệt đối không thể để cho cô chịu những đau đớn như vậy. Một tiếng khóc của đứa trẻ truyền tới, toàn bộ mọi người vội ngừng những mày. Xin rồi, xin rồi. Đúng lúc này bác sĩ đi ra cắt lời. Mẹ con đều bình an, chúc mừng. Chỉ là một câu nói như vậy, giết chốt nữa đã khiến cho Diệp Chấn Hồng và Triệu Trạch Duyện là đi, thật là tốt, đều bình an cả rồi. Lúc truyền tới phòng bệnh, Triệu Trạch Duyện nói với Diệp Hải Thiều Hàm. "Ha Hà ma ma, sau này chúng ta sẽ không để chuyện này xảy ra nữa." Diệp hiểu hàm chú cái miệng nhỏ nhắn không đồng ý. Thật ra thì cô cũng muốn sinh một con gái, rồi lại muốn sinh ra một đứa con trai. Cô còn muốn sinh thêm một cô nhóc nữa. Nhưng người đàn ông này lại không cho cô sinh. Tại sao lại có thể không sinh chứ? Không được, em muốn có một đứa con gái. Nghe thế vậy thì triệu trè sợi từ chối. Không được, một đứa là đủ rồi. Sau này không cho phép chuyện này xảy ra nữa. Tại sao chứ? Người sinh con là em cơ mà. Tại sao anh lại không cho phép em sinh? Diệp Hiểu Hàm vô cùng bừng bực, người đau đến chết trên giường là cô cơ mà, tại sao anh lại phản ứng lớn như vậy? Dù sao thì cũng là không được. Triệu Trạch Dệ cáo lên với cô, anh làm như vậy còn không phải là vì muốn tốt cho cô sao? Diệp Hiểu Hàm không nghĩ mình vừa sinh con xong lại bị anh nói như vậy, trong lòng không phục mà cất lời kháng nghị. "Được, anh không cho em sinh, vậy thì em sẽ đi tìm người đàn ông khác cho em sinh, em nhất định phải có được một đứa con gái." Hai mắt của Triệu Trạch Dệ trần trân Cô gái này lại dám nói với anh như vậy Nếu người đàn ông nào dám đụng vào cô Thì anh sẽ chặt tên đó trước Em dám sao Mở sinh ngon gái của anh Không cho phép đi tìm người đàn ông khác Tính độc chiếm của Triệu Trạch Duệ cũng vô cùng mãnh liệt Anh nắm chặt lấy tay cô Diệp Hiểu Hàm không nhịn được mà bật cười Anh luôn là như vậy Vẫn đáng kết như vậy Luôn không nói chuyện theo trái tim của mình Vậy thì anh nói xem Tại sao lại không cho em sinh con chứ Triệu Trạch Dề cuối đầu nói có một chút khó khăn, bởi vì bởi vì sợ em đau. Nước mắt của Diệp Hiểu Hàm lập tức quanh tròn. Anh đúng là đồ ngốc mà. Là phụ nữ thì phải trải qua những chuyện như vậy, chỉ khi khổ sở khi sinh thì khi sinh ra con mình mới biết quý trọng, mới có thể lớn lên một cách khỏe mạnh, cho nên những đau đớn này đều là đáng giá. Nhưng anh sẽ rất đau lòng. Triệu Trạch Dề đặt tay bên má của cô cất lời, nghe thấy vậy thì Diệp Hiểu Hàm cười hi hi nói, Em biết, vậy nên em mới cố ý kêu lớn như vậy đó. Có thật không? Triệu Thạch Dệ cau mày lại, cô sẽ không làm như vậy thật chứ. Diệp Hiểu Hàm suy nghĩ một chút, thật ra thì cũng không phải là giả, cô thích anh quan tâm và lo lắng cho mình. Diệp Hiểu Hàm, em không được làm cho anh lo lắng như vậy nữa. Triệu Thạch Dệ đưa hai tay ôm ngực, bộ dạng hờn dỗi mà nhìn cô. Em xin lỗi mà, em cũng chỉ hy vọng anh có thể luôn luôn quan tâm em mà thôi. Để rồi Em bảo đảm sau này sẽ không làm ra những chuyện như vậy nữa." Triệu Trạch Thế vẫn còn duy trì vẻ mặt không thể nào tin được. "Nhưng mà em đã nói với anh rất là nhiều lần rồi." Nghe thế vậy thì Diệp Hiểu Hàm lập tức đổi chủ đề. "Ai da, không nói chuyện này nữa, em muốn nhìn con trai của mình. Anh hôm nói đến đây đi, em nhớ con rồi nha." Sau một lúc buồn bực, anh mới nhấc chân ra khỏi phòng bệnh ôm con trai đến. Ở sau lưng cô nở rắc một nụ cười, anh rất là một người chồng tốt. Một người chồng lo lắng luôn quan tâm đến cô, mà cô cũng sẽ làm tròn buồn phận của một người vợ đối với anh. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Có Bầu Trước Khi Cưới. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.